mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đàn tác giả Thiên Hạ Bá nhà xuất bản Nhã Nam, tập thư 8 Vô hiệp quan sơn qua giọng đọc của Nguyễn Thành trường tự mndvi ba thần chói tiền. Giáo sư Tồn nói: "Muốn đảo quan quách của điệt tiên lên cần phải tính toán vẹn toàn. Một khi gương cổ quy khư không có tác dụng thì phải trông vào dầu hỏa thiêu đốt. Nhưng ngộ nhỡ thi thể phong soát cổ bị thi tiên ám vào thật, mấy người chúng e khó mà đối phó nổi." Vì vậy cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Nếu mang theo thừng trói tiên Thì sẽ nắm chắc thêm mấy phần Tôi biết một kim hiệu ý khi đổ đấu Thường dùng thừng chói xác Ấy là một sợi dây thừng Hai đầu thắt nút Có thể nối ra nối vào được Một đầu buộc trước ngực kẻ trộm mộ Đầu kia ngoắc vào cổ sắc chết Sau đó dựng sắc chết ngồi dậy Dùng hai tay mỏ minh khí bới áo liệm Đổ đấu nhanh nhẹn gọn gàng Nhưng thừng trói tiên Là loại dùng để trói sắc sống Cường thì Cũng chỉ là sợi dây thừng Nhưng lại có đến 16 nút thất Nới thắt dễ dàng Khi tùng già Thì như thiên là địa võng Dẫu đại là kìm tiền Cũng khó tránh nổi Có điều không có bí quyết Thì không thể nào thắt nổi chừng ấy nút thắt một kim hiệu ý đến đời chúng tôi Đã có rất nhiều môn tuyệt học bị thất truyền Vì vậy tôi cũng chỉ mới nghe danh mà thôi Tôn kiểu già nói Vốn tôi cũng chẳng trông mong gì ở cậu Lúc trước tôi thấy cái túi da dê Bách bảo đeo ở thắt lưng cô bé út này Có 9 nút thắt, 7 nút móc Người bình thường tuyệt đối Không thể kết ra được, mới đem chuyện thần trói tiên ra hỏi thử. hoa ra ở phòng Hoa Sơn, quả nhiên có ngón nghề này, nhưng không gọi là thần trói tiên, mà là thần buộc ám khí. Từ xưa đã có cách nói, 72 nghề, 108 đúi. Trong những ngành nghề truyền thống này, giống như nghệ nhân của mỗi ngành mỗi nghề đều có tuyệt học. Giữa nghề nọ với nghề kia Cũng có sự dung hợp suốt thông Chẳng hạn như thủ đoạn dùng cơ quan di hình hoán vật Trong phép ảo thuật của Nguyệt Lương Môn Đa phần là bắt nguồn từ phong Hoa Sơn Vì vậy việc dây thừng trói tiên trong ngành đổ đống Được diễn hóa từ thừng buộc ám khí Cũng chẳng có gì lạ Từ lúc vào núi đến giờ Trải qua vô số gian nan nguy hiểm Tôi đã dần dần tin phục tai nghề của Út lập tức tập hợp tất cả dây thần leo núi còn lại của mọi người Giao cho Út thắt nút tôn kiểu già đem tư caoo đặt đen ngòm tanh tưởi trong bình nước già phết lên trên bất luận phong sách cổ trong mổ kia có thì biến hay đã hóa thành tiên chỉ cần nhắm đúng cơ hội chó chần ló ta lại dầu lao có mọc cánh cũng khó mà thoát được Tôi tuy không bề tín đến mức nghiêm trọng như tôn cửu gia, nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ. Chọi nhau với địa tiền phòng xoáy cổ trong nước quan tài là hành vi vô cùng hung hiểm. Có thêm một thủ đoạn phòng thân, cũng bằng như thêm cho mình một con đường sống. Đương nhiên không thể thở ơ. Thế mọi người đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy? Tôi bèn lách người đi xem xét mấy bộ thân trong mảng nhập thạch phía trước. Thấy trên tai trên mảnh nham thạch này có khắc ký hiệu của các sao tà hối, huyết, huyền vong. Kỳ thực trên trời vốn không có những tinh tú yêu dị này, chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ thuật phong thủy tiên tinh cổ xưa mà thôi. Tương truyền, tà tinh phủ xuống, vệt mờ che lu ánh trăng là điềm sắc chất thành đối, máu chảy thành sông. Những hình khắc tinh tú bất thường cổ xưa này Khiến khu huyệt mộ Vốn đã lạnh lẽo âm u Càng thêm giận người Ai nấy đều mơ hồ cảm giác Sự việc trước mắt hẳn sẽ Cực kỳ khó đối phó Nhờ giải đọc bia cao tế Và lật xem ghi chép của phong sách cổ để lại Chúng tôi có thể đoán định Thời xưa Khu vực hẻm núi quan tài này Dân thịnh hành những thuật phù thủy chiêm tinh Bàn cổ mạch trong núi quan tài Vốn là đất tế tử của các thầy mo Đồng thời cũng là nơi cất giấu đổ tế Phòng xoay cổ đã xây âm trạch trong núi Lại dùng bí thuật phong thủy Hồng khôi phục linh khí điểm mạch Khiến thị tiền đã biến mất mấy nghìn năm xuất hiện trở lại Độ hóa toàn bộ người chết ở thôn địa tiên thành tiên Trong linh tình điện Ít nhận cũng phải có hơn vạn huyệt mộ. Nếu suy tính của ông ta thành sự thật, lũ cường thị bên trong cùng ủa ra, thì thử hỏi ai ngăn cản nổi. Tôi suy tính trước sau. Giờ chỉ đành gắp chuyện sinh tử sang một bên, tìm được xác phong soát cổ đem hủy đi, rồi triệt phá hoàn toàn sinh khí của địa mạch bản cổ. mày già mới co cờ vãn hồi đại cục. Năm người chúng tôi Đào qua mấy mộ thất xung quanh Tìm kiếm một vòng Phát hiện hầu hết đều là một mộ một người Cũng không có quan quách minh khí gì cả Người trên tay nâng đế đèn đá cạn Mặt đèo một chiếc mặt nạ Bên trên vẽ phác mũi Mắt, miệng đều mà to Trong bóng tối Ánh đèn pin chiếu vào Khiến những tấm mặt nạ ấy Toàn trông đều hết sức cổ quái Có điều Những mộ thất này Đều thấp nhỏ chật hẹp Không giống như nơi chôn thân Của địa tiên phong xoay cổ Sở lời dường phát hiện phía sau sắc chết Có một mộ thất Không lấy gì làm nổi bật lắm Có một khe hở hình tam giác Xóa đèn vào Thấy sâu bên trong Dường như còn có không gian khác Tôi bèn khom người chui vào trong ấy Đi qua một đoạn đường hẹp khoảng vài mét liền gặp một thạch thất Rộng chừng hơn hai chục mét vuông Tường vách trình tề Trên vách có bích hỏa Chính giữa Là một cây quách bằng vàng dòng khảm lam ngọc Ánh vàng rực rỡ Hình dạng kỳ dị Có phần giống với vật Ở vùng Tây Vực Tôi thầm nhủ Đầy qua nửa Là một thất chính rồi Bèn quay đầu lại gọi mấy người kia Chui vào bên trong Tuyên béo vừa vào liền quét đèn trước quanh một lượt Ánh mắt dừng lại trên cỗ quách vàng Thốt lên một tiếng kinh ngạc Không kìm được Định bước tới động thủ Tôn kiểu ra vội ngăn cậu ta lại Bảo đừng đóng vội Phải biết tiếp thu bài học kinh nghiệm chứ Cứ xem xem cho kỹ càng đã Tránh để lại rơi vào cạm bẫy Của địa tiên bố trí Cả ngồi sồm trong góc mộ thất Cẩn thận quan sát tình hình xung quanh Tôi đi một vòng Quanh căn phòng đá Xem xét kỹ hơn Nhưng càng xem Càng thấy kỳ lạ Chỉ thấy bức bích hòa trên tường kia Vẽ một khu rừng đào Cảnh lá xung xuê Quả sai chiếu chịt Sương mù bảng lạng Răng giữa đào đỏ lá xanh Bức bích hòa này Màu sắc đậm đà tươi tắn, nhìn gần tưởng như mình đang ở bên trong. Xung quanh trước sau, đều là rừng đào bắt ngắt, còn quan quách đúc bằng vàng dòng kia, nằm giữa vòng bao bọc của rừng đào, kéo dài liên biên trên bốn vách. Ngoài phần đáy không nhìn thấy ra, mấy mặt còn lại đều đúc rất nhiều nhân vật và chim cá hình dạng kỳ lạ hai mắt khảm lam ngọc, trong bầu không khí lạnh lẽo tinh mịch, thấp thoáng vẻ yêu dị lạ thường. Phía sau thạch thất, còn hai gian mộ thất nhỏ hơn. Một trong hai gian này nối liền với lối vào nhập táng, bên trong có thuyền ngọc chạm trổ hình long quy phượng. Hàng chữ bên trên chính là Linh Tinh Điển, Địa Tiên Mộ. Gian còn lại thì bị cửa đáp chắn mất. Phòng trừng bên trong là một hang chứa đổ bồi táng. Có điều từ bên ngoài cũng không thể phán đoán trong ấy rốt cuộc cất giấu những món binh khí gì. Tôi thấy bố cục bên trong mộ thất này quá đổi kỳ dị, trước đây chưa thấy bao giờ, cũng hoàn toàn khác hẳn với mộ địa tiên trong tưởng tượng. Không khỏi sinh lòng ngờ vực. Liệu bên trong cố quách bằng vàng kia Có dấu xác phòng xoay cổ thật hay không? Tuyên Béo cũng lấy làm thắc mắc Sao tôi cứ có cảm giác Như đến nông trường trồng đảo vậy? Chẳng lẽ tổ tiên của lão địa chủ này Khởi nghiệp bằng nghề bán đảo chắc Cũng chỉ có cố quách này là đồ thật Còn đường được chút ấy Sơn lời dường nói Dường đào trong bức bích họa này Có mây lành bằng lẳng bên trên, đằng xa có đình đài lầu cắt giống như cảnh tượng trên thiên giới. Cũng có khả năng là một chốn thế ngoại đảo viên. Giáo sư Tôn nói với cô, cô nói trúng rồi đấy. Bực bích họa này, đích thực không phải vẽ cảnh ở nhân gian. Nghe nói thủa sinh tiền phong xoay cổ, nằm mơ cũng muốn làm thần tiên. Trong mộ thân vẽ nguyên một rừng đào Là có ý ngầm ám chỉ Mình năm xưa cũng từng là người đi dự hội Nòm cách bố trí ở đây Có vẻ khẳng định địa tiên nằm bên trong cố quách bằng vàng này rồi Ổn thắc mặt với tôn kiểu ra Năm xưa cũng từng là người đi dự hội là sao ạ Địa tiên mà hội gì à Giáo sư tôn chưa kịp trả lời Tuyền béo đã ra vẻ ta đây hiểu biết đáp <cười> Chắc chắn không phải là đại hội đại biểu nhân dân rồi Tôi đoán ấy, chắc là cái đại hội của các đại biểu điện chủ Chương trình hội nghị toàn là cách thức bóc lột quần chúng nhân dân lao khổ thôi Tôi vừa nghe Tôn Kiều già nói Liền hiểu ngày ý lão tà Thời xưa Những người mê tín cầu tiên đạo Đều tự cho rằng kiếp trước Mình từng tham gia dự hội bàn đảo của Tây Vương Mẫu Người có thể tham dự hội này Đều là thần tiên Vì vậy rất nhiều thật sĩ giang hồ Và người luyện đan Đều tự xưng mình từng là tiên nhân Năm đó dự hội bàn đảo Phong xoay cổ bố trí mộ thất như vậy Là ngầm có ý tự xưng mình Là bậc chân tiên Tôi kiểu già chẳng buồn nhìn tuyển béo Hỏi tôi Đã tìm được quan quách của phong xoáy cổ. Nên bắt tay thế nào thì cậu sắp xếp đi thôi. Tôi nhìn thần sắc bốn người họ. Biết cả bọn một là đang bệt mỏi ức chế. Hai là căng thẳng quá độ. Chỉ có tôi và tuyển béo ít nhiều. Còn chút cảm giác hưng phấn của kẻ. Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Nhưng đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Nhật thiệt phải phấn chấn tinh thần mà cầm cự. cái đoạn tôi bèn nói. Các đồng chí, tình trạng nuốt con tài lúc này, thế nào thì mọi người đều rất rõ cả rồi. Tôi cũng không nói thêm nhiều nữa. Còn về việc mở cái quách bằng vàng này ra, xong có bình an vô sự hay không? Đây là một ý niệm thảm thương. Tôi thấy nên sớm quăng nó vào Thái Bình Dương cho rồi. Đừng quên, phải đặt mình vào chỗ chết mới mong có đường sống. Chỉ cần chúng ta giữ bình tĩnh, Dầu kệt ngón nghề của mô kim hiểu ý Mà thăng quan phát tài Trên đời này Chẳng có cái đâu nào mà ta không đổ được cả Chấn động dưới lòng đất Nuốt quan tài lúc có lúc không Nhưng trận sau Mạnh hơn trận trước Để tránh đêm dài lắm mộng Chúng tôi lập tức bắt tay chuẩn bị Mở nắp quan tài Tôi lấy ra một ngọn nến Đưa Tôn cửu ra Thắp ở góc đông nam của mộ thất Sở dĩ tôi bảo Tôn Kiều Gia làm chuyện này Là vì tôi vẫn luôn có cảm giác trên người lão ta Có hiện tượng thì biến Nhưng kỳ lạ là Ngọn đến mô kim hiệu ý dùng để suy đoán hùng cắt Hoàn toàn không có phản ứng gì với Tôn Kiều Gia Điều này chứng tỏ lão ta Là người chứ không phải ma Nhưng cơ thể người sống Tuyệt không thể nào xuất hiện hiện tượng Bị thi trùng cắn xé như thế được Từ lúc vào địa cung của Âu Dương Vương, tôi dường như cũng không cảm nhận được hơi người sống trên mình lão tà nữa. Chân tướng và hậu quả của việc này, tuy rằng vẫn chưa hiển lộ ra, nhưng khả năng uy hiếp tiềm tàng, thì còn vượt xa địa tiên, nằm trong cỗ quan quách bằng vàng dòng kia, không thể không phòng bị trước được. Tôn Kiều ra theo lời, thắp nến lên. Anh đến hắt lên mặt lão ta, sắc mặt xám xịt như sắc chết, trong mắt đục ngầu, khiến tôi nhìn mà lạnh hết cả người. Nhưng lúc trước, lão ta rất thề độc, một mực khẳng định chính mình, cũng không biết trên người rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. May mà từ lúc vào miếu pháo thần đến giờ, mọi hành vi của lão ta đều ở mức chấp nhận được phòng trừng những chuyện có thể khai đúng cũng đã khai hết cả rồi. Theo theo cách của lão tà, mạng của năm người chúng tôi đều buộc chung một chỗ rồi. Không có lão tà, những người còn lại cũng chưa chắc có cơ hội thoát khỏi thôn địa tiên này. Mà người tuy rằng phát giác con người này càng lúc càng trở nên đáng sợ, nhưng vẫn dáng nhẫn nhịn. Mộ địa tiên là đất phát nguyên sinh khí của mạch bản cổ. Ngọn nến cháy lên Không thấy có hiện tượng gì khác thường Tôi đưa mắt ra hiểu cho sơ lê giường Bảo cô rắt út lùi về sau Chuột giữ lối ra mộ thất Quan trọng nhất là ở phía sau chúng tôi Cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của tôn Cửu ra Đừng để tôi và tuyển béo đang bờ quan tài Thì dính phải độc thủ của lóc tà Sau đó tôi và tuyển béo tôn kiểu ra Cùng trụm đầu cho cô quan quéch bằng vàng cẩn thận tìm kiếm chỗ để động thủ trong quá trình trộm mổ khai quan mỏ vàng vẫn luôn là mắt xích hung hiểm nhất vì vậy cả tuyển béo cũng hết sức rẻ giặt Ban đầu chúng tôiỉ tìm khe hở truyền quéch vàng rồi dùng xẻ công binh bầy nắpách lên không ngờ ba người tìm khắp một vòng Phát hiện bốn phía của quách hoàng kim chẳng có khe hở nào. Mà mặt trên quách có hai cánh cửa chạm rỗng, không khóa không đình, chỉ vươn tay ra là mở được, không tôn trôn công sức nào cả. Tuy rằng đã lượng trước khả năng huyệt mộ của địa tiên phong xoay cổ, sẽ hoàn toàn khác biệt với các loại lăng mộ chứ danh khác. Nhưng thích quan quách mộ chủ theo kiểu, có cũng như không này. Chúng tôi vẫn không khỏi bất ngờ Tôi không dám manh động trực tiếp Mở nắp quách ra Bèn bó lên mặt quách Dọa đèn vào trong xem xét Phát hiện bên trong có ánh phản quang Yếu ớt màu xanh nhạt Nhưng cách một lớp nắp Bằng vàng dày nặng Căn bản không thể nhìn ra trong đó Là một tầng quách nữa Hay còn có gì Chỉ ngửi thêm mồi xác thối giữa Lâu ngày bốc ra Tiền béo thích cả một cố quách bằng vàng dòng to tướng như thế Trong lòng hết sưng cảm khái Chỉ hận không thể bê ngay lên máy bay mang về Đứng bên cạnh Cứ không ngừng sờ mó cố quách Cậu ta nôn nóng hỏi tôi Nhật à Bên trong cái quan tải có gì vậy Tôn kiểu ra cũng hỏi Địa tiền có trong quan tải không Tôi khinh khỉnh đáp Địa tiền cái mẹ gì Mồi như phô mai thối vậy Chắc đã giữa gần hết rồi này Xem ra chúng ta lò qua rồi Cái bánh tông phong xoay cổ Đã giữa nát tới chừng này Chắc ông chẳng tùy biến được đâu Tôi kiểu già nói Nếu xác ông ta đã thối giữa ra rồi Thì chắc chắn không thể luyện thành ti tiên được nữa Nhưng cũng Chớ nên lờ là mau lấy dầu ra đi Tôi vẫn trông mong trong bộ cường thi bên trong Có kim đơn Tuy rằng các dấu hiệu đều cho thấy Hy vọng này đã trở nên hết sức mỏng mạnh Nhưng tôi vẫn không muốn trực tiếp phóng hỏa Chỉ lấy hộp dầu đưa cho tiền béo Bà cậu ta đợi tôi phát tin hiệu rõ ràng Rồi hãy động thủ thiêu cháy thi thể địa tiền Tuyển béo ra vẻ ôm đồm nói <cười> Cái chuyện phóng hỏa này ấy Cậu cứ yên con nhà bà Tâm đi Mau mau mở nắp quay giả Xem bên trong nó có thứ gì hiếm lại không đã. Cậu ta mới nói đừng đỡ cầu. Chợt nghè trọng quách. Vặn ra một chàng tiếng động cổ quái. Tựa như có một thân thể nặng nề. Đang ở bên trong vùng vẫy cỡ quẩy. Tôi vội trở mình lăn xuống khỏi nắp quách. Tôi kiểu ra vào tuyển béo cũng lồi về sau hai bước. Tôi đưa mắt nhìn về phía sau. Xe lây dương và út cũng đều nghe thấy động tĩnh. Xe Lê Dương sợ tôi có chuyện gì Liền vung tay ném ồ kìm càng về phía này Tôi bắt lấy ồ Thầm nhủ chẳng lẽ Cái sắc mục giữa bên trong đang động đầy Lại thấy cây nến Ở góc mộ thất vẫn cháy dường như mùi hôi thối nồng nặc trong không khí Không hề ảnh hưởng gì đến nó Có ngọn lửa chứng tỏ Có dưỡng khí Và lại trong mộ tạm thời Không có nguy hiểm gì Thế vậy tôi liền ra hiệu cho tiền béo và tôn kiểu già Ba người đeo găng tay vào Lại một lần nữa Tiến tới phía trước cổ quách dùng sẻng công binh Khẻ khẽ khêu cửa quách He già một khe hở